Là do chất xúc tác của tình ái Tôi cũng vậy Hai chú cá vàng trong bể cá cuốn chặt lấy nhau Cùng trao đổi hơi thở của nhau Tôi thành thật với hắn Y ừ, là của anh Anh yêu em Gây phương ứng trác ôm tôi Nói nhỏ, gây cũng cảm ơn em vì đã yêu anh Khi kết thúc Trời bên ngoài đã dần chuyển từ tối sang sáng Tôi và phương ứng trác vẫn ôm nhau Nói rất nhiều chuyện Tôi cố ý treo chọc phương ứng trác